Đầu tiên chính là chỗ này nhóm phóng viên, bọn họ e sợ cho thiên hạ không loạn, hơn nữa phần lớn đều muốn làm hỏng Lạc Phường danh dự triệt để là theo Lạc Phường kêu lên bản. Ở hiện đại cách này Internet phát đạt thời đại, một khi xử lý không tốt, Lạc Phường đem gặp phải đau xót đà kích. Thứ yếu, Phương xương lỗi vào lúc này chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, Tiếu Lạc đem hắn vì lôi mấy chục tên khách quen đưa hết cho đào đi rồi.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 Lạc phường cao tầm khủng, dọa uy hiếp phóng viên, chế tạo chứng giả theo ý đồ thông qua lừa dối công chúng cứu vãn mất đi danh dự, cha, đây cũng là kiệt tác của ngươi chứ. Liếc nhìn tin tức, mấy thục lan liền lập tức đoán được này cùng cha của chính mình có quan hệ. Phương xương lỗi chỉ cho mình con gái ném đi một nụ cười, ý tứ đắc là không cần nói cũng biết. Cha, ngươi thật là lợi hại, lạc phường tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Rất nhanh nó phải đảo bế, sau đó nhà của chúng ta vị lôi một nhà độc đại. Mấy thục lan giơ ngón tay cách lên. Phương xương lỗi nhấc lên lông mày, không sao cả nói. Lạc phường cái kia họ tiếu so với ta quá non, ta chỉ muốn đùa bỡn chút ít thủ đoạn hắn liền không chống đỡ được. Họ tiếu. Mấy thục lan hơi xứng sờ, bởi vì nàng trong đầu chợt nhớ tới một cái tên. Tiếu lạc.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 Nửa tháng trước không phải vừa mới đã cho ngươi 10 vạn sao Phương xương lỗi bàn khởi mặt Ta không giải thích tiền hướng đi Ngược lại chính là ta không có tiền chính ngươi nhìn làm đi Mấy thục lan nghiêng đầu sang chỗ khác Phương xương lỗi lắc lắc đầu Được được được Xem ở cha ngày hôm nay cao hứng mức sẽ thấy cho ngươi đánh 10 vạn đồng Thế nhưng Ừ ta Mấy thục lan lập tức ôm lấy cổ của hắn Khi hắn trên mặt hung hăng hôn một cái, hài lòng cười nói, cha, ngươi là trên đời này tốt nhất cha. Này nhưng làm phương xương lỗi ôm tâm đều hóa tan, đều nói con gái là ba ba hiếp trước tình nhân, ở mấy thuộc lan làm nũng thế tiến công dưới, hắn đâu còn sẽ quan tâm tiền, chỉ là tính chất tượng trưng dạy dỗ một câu. Tình điểm hoa ta mới không sợ, ngược lại cha là có tiền, ta cùng ta coi như dùng sức hoa đời này cũng xài không hết. Cha, ta đi trước, ngươi nhớ tới đem tiền đánh ta trương mục, ta đêm nay liền muốn dùng. Ngươi cách này đòi nợ dụng nha. Phương xương lỗi bất đắc dĩ lắc đầu trên mặt nhưng là thoải mái ý cười. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ.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 Lạc Phường bây giờ không phải là ngươi làm chủ, nhanh để cho các ngươi ông chủ đi ra, hắn nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích, cho chúng ta hoàng đại quần chúng một cái giải thích. Nói không sai, thân là phóng viên, mỗi ngày bận rộn bôn ba, dãy đều là khổ cực tiền, không phải báo đạo các ngươi Lạc Phường túi độc chết nhân sự món sao, đã bị các ngươi sợ hãi dọa uy hiếp thậm chí là cáo lên phiên tòa án các ngươi loại này biết sai không thay đổi còn muốn lấy lừa dối thủ đoạn giành lại danh dự hành vi làm sao có thể khiến người ta tín phục làm sao có thể làm cho quảng đại dân chúng tin tưởng các ngươi thực phẩm chất lượng từng cái từng cái trói mắt vấn đề lần thứ hai bị ném ra ngoài Những phóng viên này đều là mang theo một luồng cảm xúc phẫn nộ tới, không giống như là đến phòng vấn, ngược lại càng giống như là tới hưng binh vẫn tội, còn đánh nhân dân quần chúng cờ hiểu. Ta nói rồi, thì phi khúc trực tự có công luận, rốt cuộc là chuyện ra sao, phiên tòa án sẽ cho chúng ta đáp án, các ngươi vẫn là tản đi đi, không muốn chặn ở công ty chúng ta cửa, ảnh hưởng công ty chúng ta bình thường sinh sản. Hứa quan tùng nói miệng khô lưới khô thua trận, về tòa nhà văn phòng uống nước đi nghỉ ngơi. Uống qua nước, khôi phục một ít khí lực, liền thẳng đến tiếu lạc văn phòng, không ngừng lắc đầu thở dài. Phía ngoài phóng viên không nhìn thấy ngươi sợ là sẽ không giảng hòa, sự tình đến tai trình độ này đều tại ta lúc trước cũng không nói gì phục ngươi, ôi! Tiếu lạc ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Cho phép phó tổng cần gì phải để ý tới bọn họ quyền đương bọn họ là một đám con rồi là tốt rồi. Nhưng bọn họ vẫn chẳng ở cửa lớn chúng ta vận chuyển vật tư cùng sản phẩm xe cổ đều không thể bình thường ra vào, như thế xuống không phải biện pháp, sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến công ty chúng ta bình thường hoạt động. Hứa quan Tùng nói rằng, ngươi có gì tốt tính kiến thiết ý kiến không có. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi ra ngoài với bọn hắn gặp gỡ, dẹp an an ủi làm chủ, không muốn với bọn hắn phát sinh bất kỳ ngôn ngữ xung đột. Những phóng viên này sợ là đại đa số lấy được Trần Kiến Bách gợi ý cố ý tìm đến cha, ngôn ngữ xung đột sẽ bị bọn họ cố ý phóng to, sau đó trắng trợn làm văn đến thời điểm không chắc sẽ viết cái gì cực kỳ ác liệt tin tức bôi đen chúng ta lạc phường. Ta suy nghĩ một chút, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lần này ta là chân tâm hy vọng ngươi có thể nghe ý kiến của ta, ta là nhìn lạc phường từng bước một trưởng thành chắc chắn sẽ không hại lạc phường tất cả. Được, ta biết rồi. Tiếu lạc phất tay đánh gãy. Hứa quan tùng cuối cùng là đem câu nói kế tiếp xanh xanh nuốt trở về trong bụng, gật gù lùi ra. Khi hắn lui ra sau Trương Đại Sơn lần thứ hai phát tới video trò chuyện. Lão Tiếu, đám khốn kiếp này quá mẹ của hắn lớn lối, lão tử nghe được đều muốn chém người. Trương Đại Sơn lớn tiếng nói. Trong video Tiếu Lạc Khả lấy rất rõ ràng nghe được đám kia phóng viên đang kêu gào cái gì. Lạc Phường người phụ trách mau cút đi ra, không muốn làm con rùa đen rút đầu. Dám sợ hãi, dò uy hiếp chúng ta phóng viên cũng không dám đi ra tiếp thu chúng ta phỏng vấn sao. Hơ xã hội, hát công ty, các ngươi lạc phường chính là cái hát tâm nhà xưởng, bánh mì độc chết người còn không cho nói, các ngươi cho rằng có thể một tay che trời sao. Nghe bọn họ kêu gào thanh tiếu lạc ánh mắt càng ngày càng lạnh thân phận của hắn bây giờ mặc dù là thương nhân có thể trong xương nhưng là một con tàn nhẫn thú hoang, này quần phóng viên lần này nhục nhã, hắn là tuyệt đối không cách nào nhịn được. Núi lớn thông báo bảo an bộ người. An bài những phóng viên này tiến vào đại lễ đường. Ngươi thật muốn tiếp thu bọn họ phỏng vấn. Trương Đại Sơn kinh ngạc thất sắc. Nếu như bọn họ đúng là đến phỏng vấn, ta nhất định sẽ đáp ứng, nhưng bọn họ rất rõ ràng không phải. Tiếu lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, nhớ ký, đem bọn họ bỏ vào đại lễ đường sau khi cái gì đều đừng động, cái gì đều đừng hỏi, liền nói để cho bọn họ chờ. Ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Đại Sơn không nhìn được nuốt một cái nơ u, v, q q o, t bọt coi như cùng Tiếu Lạc là huyên đệ. Vào lúc này cũng cảm thấy Tiếu Lạc ánh mắt gì thường nguy hiểm cùng đáng sợ. Không có gì, ngươi cùng bảo an bộ đem sự tình làm tốt tựu thành. Tiếu Lạc khẽ mỉm cười, lại nói cho Phong vô ngân bọn họ. Từng cách từng cách an bài ở đây chuyện tới Trương Đại Sơn này, nghe được Trương Đại Sơn đầu tiên là cao mày, sau đó lông mày chậm rãi buông ra, đến cuối cùng trực tiếp là hô to thoải mái kích thích. Mẹ kiếp cứ như vậy làm, ta để nhóm này tôn tử sau đó vừa nghe đến lạc phường liền lên cả người nổi da gà. Trương Đại Sơn dập máy trò chuyện, sau đó trùng phong vơ ngân bọn họ thét to một tiếng, anh em họ chúng nên làm việc đi. Là tiếu ta đến bảo đúng không, mụ nội nó đã sớm nhìn bọn họ khó chịu yên tâm, túi ở chúng ta bảo an bộ trên người, ta một người là có thể đem bọn họ đánh ra cứt đến. Phong vô ngân vén tay áo lên, chuẩn bị làm một vố lớn, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Thu lỗ, chúng ta nhưng là người văn minh, không thịnh hành vũ đao lộng thương. Trương Đại Sơn cố ý bản khởi mặt răn dạy một tiếng ở phong vơ ngân mấy người bọn hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc lúc. Từ bảo an bộ bộ trưởng này túm lấy ca, hơi o, a, cơ, hơi âm còi, hắn giọng một cách trùng bên ngoài gây rối phóng viên gọi hàng các ngươi những này là nhà không đúng các ngươi những này đại diện cho nhân dân đại chúng. Gian khổ phấn đấu các ký giả nghe, có một tin tức tốt phải nói cho các ngươi, lão bản chúng ta đáp ứng thấy các ngươi đến, xin theo chúng ta đi đại lễ đường, ngồi ở thoải mái chớ ngồi thổi mái điều hòa không khí chờ chúng ta ông chủ. Này một gọi suýt chút nữa nói sai, bởi vì hắn suýt chút nữa đem trong lòng nói cho gọi ra, cũng may đúng lúc thắng xe lại, đem đồ bỏ đi, ngập chữ mạnh mẽ nuốt xuống. Trông coi cửa lớn bảo an được ra hiểu, đem dụng cụ điều khiển từ xa nhấn dưới, cửa tự động liền chậm rãi mở ra cho tới bên cạnh thiết môn, đó là khẩn cấp dùng là không cần thiết cho những phóng viên này mở ra. Lúc này mới gần như chúng ta ngay ở đại lễ đường chờ hắn, nhanh để hắn lại đây. Không muốn trêu đùa chúng ta, bằng không chúng ta kiên quyết giúp đỡ ánh sáng chiếu có các ngươi lạc phường nhìn. Xem ra các ngươi lạc phường vẫn là rất thức thời vụ mà. Một đám phóng viên dương dương đắc ý đi vào, ngẩng đầu lớn ngực, giống như là một đám con cua tựa như nghênh ngang mà đi, không e ngại tất cả. Trương Đại Sơn ở một bên cười theo. Mời vào trong, mời vào trong. Chờ bọn hắn toàn bộ sau khi đi vào, hướng Bảo An nháy mắt ra dấu, Bảo An liền đem cửa lớn đóng lại, rất nhiều loại đóng cửa đánh chó cảm giác.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 Xảy ra vấn đề rồi, xảy ra chuyện lớn, chúng ta bảo an nhân viên đem đám kia phóng viên toàn bộ đổi tiến vào đại lễ đường còn mạnh hơn được đem bọn họ trên người thiết bị cùng điện thoại di động đều cho cướp đi, như là đối xử phạm nhân tựa như đem bọn họ trông giữ ở đại lễ đường bên trong. Lạc phường văn phòng, một yêu bát quái nữ công nhân đem phía dưới tình huống cho truyền tới, nguyên bản cũng đã ở, khe khẽ bàn luận dưới đáy phóng viên gây chuyện đại sảnh làm việc trước mắt sôi trào lên. Bảo an bộ người nhất định là lấy được tiếu tổng gợi ý, tiếu tổng đây là muốn làm gì? Xem tình huống này, sợ là sẽ đối đám kia phóng viên đánh. Nhưng này dạng sự tình chỉ có thể càng náo càng lớn, hậu quả khó mà lường được. Mọi người rồn dập biến sắc, đây cũng quá làm bừa, này không an vị thực đám kia phóng viên nói, Lạc Phường là nhà hát công ty xấu danh tiếng ạ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, các đại bộ phận trường cùng nhau hướng Tiếu Lạc văn phòng bước đi đặc biệt hứa quan tùng, lấy thi chạy trăm mét tốc độ chạy tới, gõ mở Tiếu Lạc cửa phòng làm việc sau đoàn người mồm năm miệng mười. Giống như là cổ đại thần tử ở hướng về hoàng đế sán nói như thế nói cách liên tục, đại khái ý tứ chính là không nên như thế đối xử đám kia phóng viên bằng không sự tình chỉ có thể ác liệt hóa. Tiếu tổng, ta kiên quyết phản đối của làm như vậy quá cực đoan, bọn họ vốn là cho chúng ta lạc phường đeo cách hơ xã hội tên tuổi, như ngươi vậy không thể nghi ngờ là đưa cái này tên tuổi tỏa thật. Hứa quan tùng tâm tình gì thường kích động gấp đến độ mặt đỏ dần lâm sung động nỗ biếu môi nói tuy rằng ta cũng cảm thấy này quần phóng viên rất đáng trách nhưng lại đáng trách cũng không có thể đối với bọn họ đánh a mong rằng tiếu tổng nhiều châm trước một hay tiếu lạc đem lơ a b t o b khép lại chắp hai tay sau lưng đứng lên mặt không hề cảm xúc nói các ngươi phản đối không có hiệu lực đối với ta có ý kiến ta hoan nghênh các ngươi bất cứ lúc nào để trình đơn xin từ chức. Nói xong, một mình tiêu sái đi ra ngoài, chỉ để lại một đám dương mắt nhìn bộ trưởng. Tiếp nhận lạc phường, tiếu lạc từ vừa mới bắt đầu liền muốn chế tạo ra lang xí nghiệp tinh thần. Như thế nào lang tinh thần, dưới cái nhìn của hắn, có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là tàn nhẫn. Bất kể là đối với mình hay là đối với kẻ địch, đều phải tàn nhẫn. Mà không phải sợ hãi rụt rè cái gì cũng không dám làm, hắn muốn cho lạc phường biến thành một hang sói, hết thảy dám đến gây sự, đều phải vì thế trả giá thật lớn. Hứa phó tổng, chúng ta làm sao bây giờ thật sự tùy ý tiếu tổng thư hư cố chấp sao? Một người hướng về hứa quan tùng dò hỏi. Chưa kịp hứa quan tùng đáp lại, lý tử manh sặc thanh đạo xin đừng nên dùng hư hư cố chấp cái từ này bởi vì ta chống đỡ tiếu tổng đúng này quần phóng viên khinh người quá đáng bọn họ lại còn coi chúng ta lạc phường dễ ức hiếp không cho bọn họ một bài học bọn họ liền không biết hoa nhi tại sao đỏ như thế tử manh tỉ chúng ta đi nhìn tiếu tổng làm sao đối phó đám kia phóng viên đi lạc kỳ căm phấn sục sôi nói lý tử manh gật gù hai người dắt tay rời đi Những người còn lại tất cả đều nhìn về phía hứa quan tùng cùng đợi hắn nắm cái chủ ý Hứa quan tùng cắn răng cuối cùng thật sâu thở ra một hơi Chúng ta cũng đi nhìn Lạc phường cao tầng nhân viên quản lý tất cả đều hướng đại lễ đường bước đi Vào giờ phút này lạc phường đại lễ đường bên trong đầy giấy kháng nghị thanh âm của Các ngươi mạnh mẽ đem chúng ta thiết bị máy móc cướp đi ta nhất định sẽ ánh sáng chiếu các ngươi lạc phường đê hèn hành vi. Các ngươi đây là đang giam cầm, chờ ta sau khi rời khỏi đây nhất định hướng về tòa án kiện phát các ngươi. Hơ xã hội công ty, các ngươi nhất định sẽ chịu đến nên có trừng phạt. Cao vút tiếng kháng nghị ở to lớn trong lễ đường vang vọng, nhưng không người nào dám biến thành thực tế hành động. Vừa có một phản kháng phóng viên đã bị đánh. Hàm răng đều bị đánh bay một viên, bốn phía bảo an nhân viên giống như là từng vị sát thần, cầm trong tay màu đen gậy lạnh lùng nhìn bọn hắn chầm chầm, để cho bọn họ không dám tùy ý làm bậy, chỉ dám ngoài miệng hô lớn kháng nghị. Trương Đại Sơn thực hiện tiếu lạc trước, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không hỏi, liền đem này quần phóng viên làm phơi ở trong lễ đường, còn dặn dò phong vơ ngân một tiếng, dám làm chuyện. Giống nhau uy hiếp, uy hiếp không được liền đánh Phút cuối cùng còn thêm một câu Đây là tiếu ca nói Phong vơ ngân liền lại không nghi ngờ Không có ai phản ứng bọn họ Này quần phóng viên cũng là dần dần yên tĩnh lại đi Nhưng bọn họ tại đây trong lễ đường chờ đợi dòng giá đợi ba tiếng Không chỉ có khát, còn vô cùng đói bụng Một tên nữ phóng viên thực sự không nhịn nổi Từ chỗ ngồi đứng lên liền hướng đại lễ đường cửa chạy đi Nàng muốn rời khỏi nơi này Phong vô ngân đưa tay ngăn cản nàng Tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì? Tránh ra, ta muốn rời đi này Các ngươi không có quyền can thiệp nhân thân của ta tự do Nữ phóng viên lấy dũng khí lớn tiếng kêu la Cứ việc trước mắt vì này chính là vừa đem bọn họ bên trong một tên phóng viên cho một quyền đánh bay một chiếc xăng đại hán Phong vô ngân nhíu mày Cái này không thể được, chúng ta tiếu tổng còn chưa tới, các ngươi một cũng không có thể đi. Ta không gặp hắn, ta muốn rời đi tránh ra. Nữ phóng viên cắn sang quát lên. a, ngươi nghĩ rằng chúng ta tiếu tổng là ven đường tùy tiện một con a con mèo a cầu, là các ngươi nói thấy chỉ thấy, nói không gặp sẽ không thấy. Phong vô ngân lúc ở trong thôn đã bị sưng là mối họa lớn, tuy nói chưa từng làm bắt nạt đàn ông chồng vẹo đàn bà đại sự, có thể đóng vai lưu manh chảy, manh nhưng là bắt vào tay trên người toát ra một luồng nồng đầm vô lại. Nếu chúng ta tiếu tổng đáp ứng thấy các ngươi, các ngươi là thấy rõ thấy, không gặp cũng phải thấy. Cúc về đàng hoàng ở lại, ta nhưng là công nhân tạm tuyển chớ ép lão tử đánh. Tiến lên một bước, mặt lộ vẻ ngoan sắc. Sợ đến tên này nữ phóng viên không được rút lui Cuối cùng ở phong vơ ngân vẻ này vô lại trước mặt thua trận thẳng thốt về tới chỗ ngồi của mình Trung tiện đánh rắm Các ngươi đây là cố ý để chúng ta ở đây chờ Nói trắng ra là các ngươi đây không phải là pháp giam cầm Chúng ta sau khi rời khỏi đây có thể cáo các ngươi Một giữ lại dâu quai nón nam phóng viên đứng lên trùng phong vơ ngân kêu lên Cáo chúng ta Phong Vô ngân hướng tiểu ngũ khiến cho khiến ánh mắt tiểu ngũ lập tức đi tới đem dâu quai nón nam tử như kéo chó chết tựa như từ trong chấu ngồi kéo dài tới trước mặt hắn. Các ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là phóng viên các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dâu quai nón nam tử căng thẳng không ngớt. Đùng! Phong Vô ngân không nói hai lời. Vung lên quạt cói tựa như bàn tay lớn liền hướng hắn trên mặt đập xuống, lanh lảnh đập thanh vang lớn dị thường, làm cho toàn bộ đại lễ đường phóng viên trong lòng đều hồi hộp một hồi, ngồi nghiêm chỉnh. Thưởng dâu quai nón nam tử một cái tát, phong vơ ngân lại như tên du côn tựa như tóm chặt cổ áo của hắn hung áp nói. Nói tất cả lão tử là công nhân tạm tuyển, đừng nói là giam cầm các ngươi, chính là phế bỏ các ngươi lão tử cũng có thể đi thẳng một mạch ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó khỏe mạnh ở tại chỗ ngồi chờ chúng ta tiếu tổng. Đem dâu quai nón nam tử đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng quét về phía những người khác, đều mộ nổi nó đừng làm chuyện bằng không có các ngươi khỏi được. Muốn uống nước có thể bên trong góc thì có máy nước uống, nhưng muốn đi đái phải kìm nén tiếu tổng không tới, coi như là trời sập các ngươi cũng không có thể rời đi cái này đại lễ đường. Cuối cùng câu nói này gần như giết gào, phối hợp phong vơ ngân này hung thần áp sát mặt, lực chấn nhiếp tương đối đủ. Hết thầy phóng viên cũng không dám nhiều lời cái gì, bọn họ rất rõ ràng bây giờ là cái tình huống thế nào, đối phương là giao thức mà bọn họ vì là hiếp đáp, thậm chí có nữ phóng viên đắt sợ đến cả người run rồi. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giả phong cuồng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiuyen.com.sg. Chương một trăm bốn Các ngươi có thể phỏng vấn. 50. mươi. 60 danh ký người bị phơi ở đại lễ đường bên trong một phơi chính là cả ngày. Hiện tại đã là 7 giờ tối, dòng rãi nhìn 8 giờ, bọn họ quả thực là vừa mệt vừa đói, có người càng là kìm nén tràn đầy cứt đáy, khó chịu được yêu thích màu khó coi tới cực điểm. Này thời gian 8 tiếng bên trong, tinh thần của bọn họ cùng thân thể đều gặp khó mà diễn tả bằng lời thống khổ dằn vặt tới gần tan vỡ mép sách, lề sách. Trên đường có người muốn xông vào đi ra ngoài, kết quả đã trúng một trận đấm đá, bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, hơn nữa đối phương đối với nữ tử cũng không chút lưu tình trực tiếp là miệng rồng đánh. Phong vơ ngân những này ăn mặc đồng phục an ninh nhân viên, hiện tại ở trong mắt bọn họ cùng hơi xã hội không khác. Có nữ phóng viên khóc, 8 giờ giày vò, cùng với phong vơ ngân lòng dạ át độc át độc. Hơn nữa thân thể mệt mỏi đói bụng cùng quá mót, các nàng ý chí đều sắp bị phá hủy, giống như là ngồi tù phạm nhân, giấc mơ cùng khát vọng bên ngoài tự do thế giới. Tin tức tốt, tin tức tốt, các ngươi muốn phỏng vấn tiếu tổng rốt cuộc đã tới. Một tiếng vịt được tựa như đại tiếng nói vang lên, là trương đại sơn thanh âm của câu nói này đối với đại lễ đường bên trong phóng viên tới nói không khác nào thiên lại chi âm bởi vì bọn họ biết. Loại này lần được dày vò chờ đợi sắp kết thúc, bọn họ rất nhanh sẽ có khả năng mở nơi này từng cái từng cách nhất thời đánh tới hoàn toàn tinh thần. Tiếu lạc chậm rãi đi vào đi thẳng tới trước đài. Hắn mặc một bộ tu thân màu đen ốm tay áo áo lông, áo lông trên có màu đỏ cùng màu trắng hai loại hào quang đường nét cửa tay áo, măng xét kéo lên, lộ ra cánh tay, một tấm trơn bóng trắng nón khuôn mặt mang theo hơi cười yếu ướp. Chúng phóng viên cùng nhau xứng sờ, thầm nghĩ Đây chính là lạc phường ông chủ Làm sao còn trẻ như vậy Không trách bọn họ kinh ngạc Như bình thường lão bản của công ty cơ bản đều là người đàn ông trung niên Căn bản là chưa từng thấy trẻ tuổi như vậy lão tổng Các ngươi đều đói bụng không Ta cho các ngươi chuẩn bị bữa tối Tiếu lạc nhìn mọi người mở miệng Vừa dứt lời Lạc phường ông nhân viên đem lượng lớn bánh ngọt cùng bánh mì dùng xe đẩy nhỏ đẩy đi vào cho đang ngồi mỗi một cái phóng viên đều phân phối vài cái nướng bánh mì, mà Tiếu Lạc mình cũng có một phân. Hắn tự nhiên ngồi xuống, ngay ở trước mặt những phóng viên này liền say sưa ngon lành ăn, vừa ăn vừa nói chúng ta lạc phường là sinh sản bánh ngọt bánh mì công ty cũng chỉ có những này có thể đem ra chiêu đãi các vị, các ngươi nhanh ăn đi, ăn xong mới có tinh khí thần khai triển phòng vấn công tác. Một tên mang mắt kính gọn đen nam phóng viên tinh thần hỏng mất, tuy rằng đói bụng, nhưng là so với hôm nay chịu đựng đến khuất nhục, điểm ấy đói bụng căn bản không coi là cái gì, hắn đem trước mắt bánh mì nắm lên, hung hăng ném xuống đất cùng sử dụng lượt đạp lên mấy đá. Hướng về tiếu lạc gầm hét lên. Ngươi tiếu cho chúng ta giả mù xa mưa, đem chúng ta giam cầm tại đây một ngày, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây ngươi sẽ chờ tiếp thu tòa án lệnh truyền đi. 50, 60 tấm lệnh truyền, ta cũng không tin ngươi ngồi trồm hổm không được phòng giam. Tiếu lạc nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại đổi lại mù mịt. Ta đáng ghét nhất lãng phí lương thực người. Phong vơ ngân mặt lộ vẻ ngoan sắc. Một bước bước đi tới chỉ vào mắt kính gọn đen nam liền giống to. Đem bánh mì nhặt lên. Từng chữ từng chữ lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Mắt kính gọng đen nam cả người run lên ở phong vơ ngân dâm uy quyết tâm không cam lòng không muốn đem bánh mì cho nhặt lên. Ăn. Nhàn nhạt hai chữ truyền đến. Không phải phong vơ ngân nói mà là trên đài tiếu lạc nói. Âm thanh rất nhẹ lại làm cho ở đây mỗi một cái phóng viên đều thật sâu cảm nhận được một luồng phát ra từ trên linh hồn run rẩy tiếu lạc vừa bắt đầu cho bọn họ chính là nho nhã lễ độ có thân hòa lực ấm tưởng nhưng là này ấm tưởng tại đây thời khắc này trong nháy mắt đổ nát bọn họ ý thức được tàn nhẫn không phải chu vi những người an ninh này mà là vị này xem ra người hiền lành trẻ tuổi ông chủ mắt kính gọn đen nam khuôn mặt chợt biến ánh mắt run rẩy nhìn trên đài tiếu lạc ngươi ngươi hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vừa nói vừa cười tiếu lạc sẽ là như vậy lòng dạ độc ác người dĩ nhiên gọi hắn đem giam đến vết bẩn không thể tả ăn đi đây quả thực là trước mặt mọi người nhục nhã hắn ngươi cái gì ngươi tiếu ca gọi ngươi đem bánh mì ăn đi ngươi không nghe thấy phong vô ngân khuôn mặt giữ tợn Hung tở nói trên người tán lộ ra một luồng nồng nặng sát khí. Đối với phong vơ ngân ý sợ hãi áp đảo tất cả, mắt kính gọng đen nam không dám chống đối, từng miếng từng miếng đem trong tay tràn đầy vết bẩn túi gặm tiến vào bụng, hắn khóc, một đại nam nhân, lúc này bị hành hạ đến rơi nước mắt. Tiếu lạc một lần nữa lộ ra mỉm cười, cùng vừa nãy che kín mù mịt thời điểm so với quả thực như hai người khác nhau, người trước ánh mặt trời một mạc. Người sau âm tà tàn nhẫn Cách khác phóng viên đón nhận ánh mắt của hắn Mau mau cúi đầu gặm bánh mì Xem ra các ngươi đúng là đói bụng Tiếu lạc hài lòng đứng lên Vấy vấy tay Trương Đại Sơn đem một phần tập tin đưa tới trong tay hắn Phần này trên văn kiện diện ghi y chép cặn kẽ dưới đáy những phóng viên này tư liệu Là Trương Đại Sơn căn cứ những phóng viên này tên thông qua quan hệ tra tìm đến Ngày đó hắn chuyện gì cũng không làm tận thu dọn những tài liệu này rồi. Đinh Hiểu chân Tiếu Lạc báo một cái tên, ai là Đinh Hiểu chân Phải. Là ta. Một người dáng sấp vui tươi nữ phóng viên ngượng ngùng đứng lên. Nhĩ lão gia thị hồ tỉnh an huyện, trong nhà cha mẹ khỏe mạnh còn có cách để để ở trên học, ta nói không sai chứ. Tiếu Lạc mỉm cười với hỏi. Tên này nữ phóng viên con mắt trợn to theo bản năng gật đầu một cái. Tiếu là không có để ý tới nàng nữa, ngược lại đọc cái kế tiếp phóng viên tên. Lục Đức Hóa, nhà ở hợp tỉnh Ngày Thành trong nhà có một sáu tuổi nhi tử. Loan Kim Nguyên, Giang Thành đường huyện người. Cung Lệ Lệ, Sơn tỉnh hợp hóa huyện người. Từng cách từng cách bị Tiếu Lạc điểm danh đồng thời nói ra cụ thể gia đình địa chỉ trong nhà thành viên phóng viên trên mặt tất cả đều biến sắc. Tuy rằng Tiếu Lạc không có bất cứ uy hiếp gì ngữ khí, lại làm cho bọn họ cảm nhận được một loại không cách nào nói nói hoàng sợ cùng cảm giác nguy hiểm. Tiếu Lạc ở niệm mười mấy phóng viên tư liệu sau đem tập tin, oành, một tiếng khép lại, một đôi ưng mắt như con mắt lạnh lùng quét dưới đáy. Hiện tại các ngươi có thể phỏng vấn ta Nghiêng đầu mặt hướng Trương Đại Sơn đem bọn họ thiết bị Họ Ok Trương Đại Sơn hùng hục chạy ra ngoài Không bao lâu những phóng viên này ốm nói Máy quay phim cùng với điện thoại di động toàn bộ trở về Nhưng bọn họ nhưng không nhúc nhích đâm chọc xứng sờ ở tại chỗ Phỏng vấn Làm sao phỏng vấn Gia đình của bọn họ địa chỉ cùng gia đình thành viên đối phương đều mò rõ rõ ràng ràng, này nói rõ là ở uy hiếp bọn họ. Thời khắc này, bọn họ tựa hồ vững tin một chuyện, đó chính là cái này lạc phường thật là có hơi xã hội bối cảnh. Tuy rằng bọn họ bình thường hung hăng, không đem ngôi sao màn bạc cùng có tiền ông chủ để ở trong mắt, thậm chí tự tin chỉ cần bọn họ đồng ý, bọn họ bất cứ lúc nào có thể hủy diệt một nhân vật công chúng hình tượng. Nhưng là đối mặt hơi xã hội, bọn họ là đánh đáy lòng kiên kỷ. hơi xã hội nhưng là không có bất kỳ nguyên tắc có thể nói, trêu chọc bọn họ, phải bất cứ lúc nào làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Không được không được, chúng ta không phỏng vấn ngài, tiếu tổng, ta bảo đảm, ở các tạp chí lớn trên chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ có liên quan với lạc phường mặt trái tin tức. Vân vân vân, lạc phường túi chất lượng hợp lệ, mùi vị cực kỳ tốt. Chúng ta là chính mồm thưởng thức qua, so với nhũ đầu thật là tốt ăn nhiều. Chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn Tiếu Tổng Tể Tướng trong bụng có thể chống thuyền, hy vọng ngài không muốn theo chúng ta chấp nhặt. Thỏa hiệp, này quần phóng viên tất cả đều buông xuống tư thái bồi cười hướng về Tiếu Lạc Thỏa hiệp. Ở trong mắt bọn họ Tiếu Lạc chính là giết người không thấy máu hơ xã hội, người đứng đầu bọn họ đắc tội không nổi. Vào lúc này là hối hận đến ruột đều thanh, liền mẹ của hắn, không nên được trần kiến bách đầu độc tìm đến lạc phường phiền phức, kết quả phiền phức không tìm thành chọc cho một thân tao. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 143 đen trắng. Có loại người chính là vô cùng mâu thuẫn, khi ngươi không phải hơ xã hội lúc, liền hung hăng vu tội ngươi là hơ xã hội, mà khi phát hiện ngươi đúng là hơ xã hội lúc, lại bị sợ vỡ mật cảm thấy gây chuyện lớn rồi, sợ ném chuột vỡ đồ. Mà này quần phóng viên hiển nhiên chính là chỗ này loại người. Lạc phường đem cửa lớn mở ra để cho bọn họ lúc rời đi, bọn họ giống như là ở trong phòng giam vượt qua năm tháng dài đằng đắng phạm nhân, hưng phấn kích động đến nhanh khóc, cảm giác hô hấp đến tự do không khí, đã rời xa thống khổ săn vặt dày vò, bọn họ xin thề đời này cũng không tiếp tục đến lạc phường rồi. Phóng viên gây sự cứ như vậy bị bình tức xuống. Lạc phường cao tầng nhân viên quản lý tất cả đều chố mắt ngoác mồm Tiếu lạc thủ đoạn không thể không khiến người ta than thở dùng Thực sự là hồ đổ Hứa quan tùng lắc đầu rời đi Hắn tựa hồ không đồng ý Tiếu lạc là cách làm Tuy rằng kết quả là tốt đẹp Tiếu tổng làm việc chính là ra sức Mạnh mẽ vang rồi Khiến người ta hô to thoải mái Sau đó ta kiên quyết không rời đứng Tiếu tổng bên kia Lâm sung động kích động nói Mắt thấy đối phó đám kia phóng viên toàn bộ quá trình, hắn là đánh đáy lòng khâm phục tiếu lạc, đúng là đáp lại Internet lưu hành một câu nói, xã hội ta tiếu tổng, người lời hung áp không nhiều, đem những kia tìm tới cửa cố ý gây chuyện phóng viên chế đến ngoan ngoãn lợi hại đến mức không một bên rồi. Lão bản lớn mãi mãi cũng là như thế có quyết đoán, ta phát hiện mình thật sống không thể tự kiềm chế yêu hắn. Lạc kỳ thiếu nữ hoài xuân nháy mấy lần con mắt. Bên cạnh lý tử manh oan nàng một chút. Như hắn ưu tú như thế người, nên sớm có bạn gái đi. Này không liên quan, ta có thể làm tiểu tam a, hì hì. Lạc kỳ cười nói. Lời này nhưng làm lý tử manh chấn kinh đến xứng sờ ở tại chỗ. Phóng viên gây sự tuy rằng bình tức, có thể lạc phường nguy cơ cũng không có giải trừ. Phiên tòa án tòa án thẩm vấn kết quả giống như là một cách vô tình mà lại sắc bén cử phủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng Lạc Phường cái cổ hạ xuống, một khi làm thực khủng, dọa uy hiếp Trần Kiến Bách bị đặt giả tạo căn cứ chính xác theo cái tội danh này, Lạc Phường lại không thể có thể tại giang thành đặt chân. Đây là một trận không nhìn thấy khói thuốc súng chiến tranh. Tiếu Lạc nhất định phải đánh thắng bằng không nghênh tiếp hắn chính là thất bại. Hắn tuyệt không tiếp thu thất bại. Ngồi ở trong phòng làm việc, lặng lặng suy tư về nên làm sao chuyển bại thành thắng, lúc này, Trương Đại Sơn gọi điện thoại tới. Lão Tiếu, ngươi đoán quả nhiên không sai, tấm kia đông hải quả thật có vấn đề, hắn lại muốn ở nhà xưởng trên lò nướng dở trò, mẹ trứng. May mà ca con mắt nhìn chòng chọc vào hắn bằng không vấn đúng là bị hắn thực hiện được rồi. Trương Đại Sơn phấn nhiên lời nói từ một đầu khác truyền đến. Đối với lần này tin tức tiếu lạc một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước một trận buổi tối không có chuyện gì ở hệ thống thương thành lý xem lướt qua thấy được một phần tin tặc. Hacker năng lực liền hao tốn 800 điểm đổi. Sau đó hắn ngay lập tức xâm lấn thông tin công ty khách hàng quản lý hệ thống. Nghe lén lạc phường mỗi cách bộ trưởng điện thoại di động Tuy rằng này rất không phúc hậu Nhưng là phi thường hữu hiệu phương pháp Ngay ở phóng viên gây chuyện trước một ngày Hắn nghe lén đến Trương Đông Hải cùng Phương xương lỗi trò chuyện Này đây để Trương Đại Sơn chết tập trung Trương Đông Hải Không nghĩ tới người này nhanh như vậy liền nhảy ra ngoài Hắn hiện tại ở nơi nào? Tiếu lạc hỏi Ngay ở nhà xưởng trong kho hàng phong lão để mấy người đang trừng trị hắn đây. trương đại sơn nói, ta lập tức đến. tiếu lạc cúp điện thoại, đem treo ở ghế sofa trên ghế áo khoác mặt vào, liền hướng nhà xưởng chạy đi. công xưởng thương khố, ánh đèn rất ảm, có loại âm trầm cảm giác. thân rộng thể mập, ăn mặc tây trang trương đông hải vô cùng chật vật nằm trên đất. Mũi cùng miệng đều ở ra bên ngoài chảy máu y phục trên người cũng dính vào rất nhiều cho bụi, hiển nhiên bị phong không dấu vết Năm người đánh không phải nhẹ. Trương Sưởng Trường, ta là thật không biết nên nói như thế nào ngươi, ở lão tiếu thủ hạ làm việc có cái gì không tốt, vì sao nếu muốn không thông làm nhũ đầu chính là tay sai. Trương Đại Sơn gương mặt thương tiếc, ở Trương Đông Hải trước mặt ngồi xổm xuống. Ngươi nói ngươi cũng họ trương, chúng ta nơ nhiều năm trước rất có thể là bổn ra, nhìn ngươi bị đánh thành như vậy, ta cũng rất đau lòng. Phi! Các ngươi những này chó săn sớm muộn không chết tử tế được. Trương Đông Hải hướng Trương Đại Sơn trên mặt hứa từng ngụm từng ngụm nước thay đổi bình thường nình hót hình tượng, vào lúc này đúng là có loài anh dũng không sợ khí thế. Trương Đại Sơn đưa tay biến mất trên mặt ngụm nước. Mí mắt nhảy nhảy khuôn mặt trở nên hung áp Trương Đông Hải Ngươi cầm lạc phường lương Nhưng thay nhũ đầu làm việc Con mẹ nó ngươi còn có sửa lại thật sao Đây là thương mại Điệp hành vi biết không Ngươi là phải bị pháp luật trách nhiệm Phù pháp luật trách nhiệm Ha ha Ha ha, ha. Nghe nói lời ấy Trương Đông Hải liền trào phúng cười ha ha Giống như nghe được một tốt vô cùng cười chuyện cười Mà mặt sau con mắt lạnh lẽo, hung hăng đối với Trương Đại Sơn nói đối với ta vận dụng tư, hình, liền ngươi cũng xứng thuyết pháp luật. Thật mẹ ngươi cười chết người rồi. Trương Đại Sơn nhất thời nghẹn lời chỉ được hướng hắn giơ ngón tay cách lên bội phục nói. Được, ngươi bỏ ca nói không lãi ngươi. Trương ca ngươi tránh ra con bà nó ta cũng không tin chỉ không được hắn phong vơ ngân nổi giận tới chính là một cước đá vào trương đông hải bụng sức mạnh rất hung trong phút chốc như là tất cả ruột đều quấy nhiễu ở cùng nhau đau nhức khó nhìn trương đông hải tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tính toán một chút giáo huấn một chút thì phải đừng làm trong đó xuất huyết đi ra cho chúng ta chính mình thêm phiền phức trương đại sơn trong xương mặc dù tàn nhẫn nhưng đối với trương đông hải người này dù sao cũng hơi thương hại Không vì cái gì khác, liền làm cho. Này ra hỏa đã chúng đánh còn như cái đàn ông. Phong vô ngân dơ lên chân thả lại mặt đất chạm đích lui xuống. Không bao lâu, mặt áo khoác đen bên trong phối hợp một cái áo sơ mi trắng tiếu lạc đi tới nơi này. Hắn đứng chắp tay cư cao lâm hạ nhìn trên đất trương Đông Hải. Cho hắn một tấm ghế Là... Phong vơ ngân vấy vấy tay tiểu ngũ liền đem kho bên trong góc ghế trở tới, sau đó sẽ đem trên mặt đất trương Đông Hải đỡ ngồi ở trên cái băng. Nhìn thấy tiếu lạc, trương Đông Hải khẽ cười một tiếng. Tiếu tổng, ngươi có thể coi là đến rồi chân chó của ngươi tử đô mau đưa ta đánh chết. Trong mắt của hắn không có nửa điểm căng thẳng cùng sợ hãi, càng không có chút nào hổ thẹn, giống như là cái cổ đại bị vồ vào trong phòng giam tử sĩ. Sẽ làm dụng hình bức cung người mất đi nên có cảm giác thành công. Tiếu lạc cười nhạt. Ngươi sai rồi, bọn họ đều là huyên đệ của ta. Đơn giản một câu nói, để Trương Đại Sơn gió êm dịu không giấu vết trong bọn họ tâm khúc mắc quét một cái sạch sành xanh. Thật sao? Xem ra các ngươi đúng là hơi xã hội. Trương Đông Hải thong dong nói. Ngươi lại sai rồi, trên đời này không có tuyệt đối hắc cùng bạch. Chỉ có tuyệt đối lợi ích, ngươi xúc phạm người khác lợi ích, phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Tiếu Lạc nói. Trương Đông Hải Phỉ nhổ cười lạnh một tiếng. Tiếu Lạc nghiêm mặt nói. Ta không muốn cùng ngươi phí lời, chỉ hỏi ngươi một câu có thể hay không giúp ta góp ý phương xương lỗi. Chỉ chứng hắn cái gì? Góp ý hắn cạnh tranh bất chính. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ha ha ha. Trương Đông Hải cười to trên mặt tất cả đều là ý xếu cợt. Ngươi từ chối. Đương nhiên, Phương Tổng đối với ta có ăn, ta tuyệt đối không thể phản bội hắn. Tiếu là cười cợt, ôn văn nhĩ nhã nói. Ngươi sẽ đáp ứng. Từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy viết thư, giao cho Phong Vô Ngân trong tay, đi nơi này, đem hắn lão bà cùng hải tử đến công ty. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 144. Mở phiên tòa sắp tới. Nghe nói Tiếu Lạc, trương Đông Hải ánh mắt xuất hiện một tia khủng hoảng. Cả người không nhìn được run run một hồi, run dậy âm thanh hỏi. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Tiếu Lạc nhàn nhạt nhìn hắn nói rằng. Ta mới vừa nói trên thế giới không có tuyệt đối hắc cùng bạch trắng đen tất cả trong một ý nghĩ, ta đem mình tương lai đánh cược ở lạc phường trên, ai quấy nhiễu lạc phường phát triển, người đó chính là kẻ thù của ta đối xử kẻ địch, ta từ trước đến giờ không hiểu ý từ nương tay, rất bất hạnh, Ngươi trương Đông Hải trở thành kẻ thù của ta. Lời nói này nói rất nhẹ Cũng mặc kệ là Trương Đông Hải vẫn là Trương Đại Sơn Bọn họ đều từ đáy lòng cảm nhận được một luồng lạnh lẽo sát ý Đó là một loại khiến người ta không rét mà run khí tức Trương Đông Hải con mắt đột nhiên trợn tròn Cả người bốc lên một luồng mồ hôi lạnh Người cách này ma dụng Âm thanh có chút khàn khàn Hắn biết Tiếu Lạc đây là đang bắt hắn người nhà uy hiếp hắn Tiếu lạc mỉm cười trong con ngươi một mảnh xương lạnh, phục hỏi. Đáp ứng giúp ta góp ý phương xương lỗi. Trương Đông Hải Bi thảm cười cợt. Không được, ta một khi góp ý phương xương lỗi, Long Bang sẽ không bỏ qua cho ta, càng sẽ không buông tha người nhà của ta. Đây mới là hắn lo lắng bị Trương Đại Sơn đuổi một cách tránh hắn không lời nói cần phải góp ý phương xương lỗi, hắn và người nhà của hắn đều sẽ gặp phải trả thù. Ngươi không cần lo lắng cái này, người nhà của ngươi sẽ phải chịu rất tốt bảo vệ. Tiếu lạc nhẹ giọng nói, chờ hết thảy đều kết thúc, ta sẽ cho ngươi 2 triệu cho ngươi cùng người nhà của ngươi cao bay xa chạy. Long bang năng lượng to lớn hơn nữa, cũng chỉ ở Giang Thành trong phạm vi, chỉ cần rời đi Giang Thành, liền không cần e ngại bọn họ. Ngươi có thể bảo đảm. Trương Đông Hải như là ở vòng dương bên trong bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng. Ta bảo đảm. Tiếu lạc nói. Trương Đông Hải ngạc nhiên chốc lát trên mặt mới ra phát hiện ánh sáng lần thứ hai trở nên ảm đảm. Ta không tin ngươi có năng lực này. Long Bang là giang thành lớn nhất lực lượng ngầm. Ngươi làm sao với bọn hắn đấu? Ta không với bọn hắn đấu. Ta là ở cùng phương xương lỗi đấu. Đều giống nhau. Trương Đông Hải hồn bay phách lạc nói. Tiếu lạc bình tĩnh nhìn hắn một lúc sau đó nói rằng nhân sinh là một hồi đánh bạc lần này ngươi không phải đánh cược không thể không có lựa chọn khác sao trương đông hải cụt hứng nở nụ cười tiếu lạc thật lòng gật gù lấy khẳng định giọng nói không có lựa chọn khác trương đông hải lại như chỉ đấu bại gà chống âm u cúi đầu sau đó lại ngẩng đầu hỏi tiếu tổng ngươi rốt cuộc là không phải hơ xã hội Từ đối phó gây sự phóng viên đến bây giờ lấy người nhà đến uy hiếp hắn, các loại hành vi cũng làm cho hắn cảm thấy Tiếu Lạc là lẫn vào giang hồ người. Là đen là trắng quyết định bởi với đối mặt là dạng gì đối thủ. Tiếu Lạc nhẹ giọng nói rằng, ta hiểu rồi. Trương Đông Hải buông tha cho chống lại, lựa chọn cùng Tiếu Lạc quấn vào một khối. Trở lại nơi ở Tiếu Lạc cùng Trương Đại Sơn đứng tầng cao nhất trên ban công, đón gió nhìn giang thành mảnh này hẻo lánh khu vực bóng đêm, phương xa có tàu hỏa oanh minh lái vào nhà ga ở trong màn đêm, thật dài tàu hỏa giống như là một cây cả người phát tán tia sáng từ xà, dọc theo đường dây nằm sấp trên đất tiến lên. Người để ta khắc sâu cảm nhận được cái gì là thương nhân giai đoạn thứ nhất rồi. Trương Đại Sơn nhen lửa điếu thuốc rút ra tiếu là an nhiên tự nhiên cười khẽ một tiếng nhưng không có hé răng hắn biết trương đại sơn là đang nói hắn làm được hơi quá rồi động một chút là nắm người nhà uy hiếp người khác như hơi xã hội như thế không chừa thủ đoạn nào nhưng hắn không có lựa chọn nào khác hắn muốn thành công tại đây sống còn thời khắc hành xử một ít thủ đoạn phi thường là phi thường tất yếu trương đại sơn thấy hắn biểu hiện lãnh đảm liền giang rộng ra đề tài đúng rồi còn có hai ngày liền muốn mở phiên tòa ngươi có hay không cùng các trung thiên thương lượng một chút để hắn đảm nhiệm chúng ta lạc phường luật sư bào chữa không cần phải vậy tiếu lạc lắc đầu một cái ngươi ra tòa chúng ta lạc phường biện hộ là được khe nằm trương đại sơn sợ đến liền yên khói cũng không bắt được rơi trên mặt đất mở to hai mắt nói Ngươi điên rồi, để ta đi cùng đại luật sư quyết đấu, ta không phải nguyên liệu đó. Ngươi sợ cái gì? Mẹ chứng có thể không sợ sao, ta đối phó em gái thành thảo, như cái luật sư như thế thay lạc phường biện hộ ta được cái chứng. Yên tâm chân chính biện hộ người là ta. Tiếu lạc mỉm cười nói. Câu nói này khiến người ta nghe có chút mộng. Có ý gì à? anh em họ, ngươi nói rõ một chút vãi. Trương Đại Sơn không được mắt trợn trắng. Xem qua cô nan anime không có. Tẻ nhạt thời điểm xem qua mấy tập, không có gì chứng hứng thú, cảm giác đều là nhất cá sáo lộ. Mỗi lần đều là mai Di cô Gozo bị bắn ngất. Sau đó cô nan lấy thân phận của hắn đến phá án. Nhiều lần nữ chủ đều khả nghi, ta còn đầy cõi lòng chờ mong cho rằng cô nan thân phận sẽ bị phát hiện đây. Kết quả mặt sau lại là lặp lại hệ thống bài võ. Khiến người ta nhìn ra nén giận. Nếu xem qua là tốt rồi giải thích. Tiếu lạc nghiêm mặt nói, mở phiên tòa ngày ấy, ngươi đảm nhiệm Mai Di Cô Go Dô nhân vật, ta đến đảm nhiệm Cô Nan nhân vật. Trương Đại Sơn nghe được đầy mặt sợ hãi. Anh em họ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta là nói, ngày đó ngươi mang theo ốm nghe, ta viễn trình truyền lời cho ngươi, ngươi thay thế ta vì là Lạc Phường Biện hộ. Tiếu Lạc nói, Trương Đại Sơn giống như là xem ngoại tinh nhân tựa như nhìn Tiếu Lạc. Ngươi đây là làm sự tình a, ngươi tới biện hộ, ngươi rất sao học được làm sao biện hộ sao? Không học được, nhưng ta có nắm. Tiếu Lạc đưa áng mắt nhìn về phía phương xa, hai ngày nay còn phải sưu tập một ít cần thiết tập tin cùng chứng cứ, ngươi theo ta đồng thời, chờ mở phiên tòa lúc sẽ không cho tới đầu ấp một mảnh bối rối. Ngươi thật lòng. Ngươi xem ta như là đang nói đùa sao? Vậy ngươi tại sao không tự mình ra tỏa? Hắc cùng bạc chuyện ta đều từng làm, loại này suốt đầu lộ diện chuyện tình không thích hợp ta, mà ngươi không giống nhau, ngươi rất sạch sẽ. Tiếu lạc đừng thâm ý hướng hắn khẽ mỉm cười, sau đó chạm đích trở về trong phòng. Hai ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Lạc phường khởi tố trần kiến bách hủy hoại danh dự án kiện án lần thứ hai ở Giang thành tòa án nhân dân mở phiên tòa thẩm lý Đây là công thẩm mặt hướng xã hội đại chúng Đi tới trên thính phòng không chỉ có nhũ đầu cao tầng quản lý cùng phương xương lỗi Lạc phường hứa quan tùng, lâm sung động, lạc kỳ mấy người cũng tất cả đều đến, không còn chỗ ngồi Ta nói hứa phó tổng các ngươi tiếu tổng làm sao không có tới Hắn đây là chuẩn bị phải làm con rùa đen rút đầu sao? Ha ha ha! Phương Sương lỗi nói chào phúng, tuy nói lần trước phóng viên gây sự bị tiếu là không biết dùng phương pháp gì áp chế xuống, nhưng hắn đối với lần này mở phiên tòa thẩm lý nhất định muốn lấy được ở trong mắt hắn, lạc phường là trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Hứa quan tùng trên mặt vẻ mặt âm tình bất định, nhìn xuống không có hé răng, hắn cũng rất muốn biết tại sao tiếu lạc sẽ trốn đi. Tại sao trọng yếu như vậy quan hệ đến lạc phường sinh từ tòa án thẩm vấn lại để Trương Đại Sơn ra tòa biện hộ. Dựa theo lời nói của hắn nói, chính là tùy tiện gọi một luật sư đến đều cũng so với Trương Đại Sơn cường A quan này ti còn đánh như thế nào. Lạc phường pháp vụ bộ bộ trưởng Trương Dũng đã ở trên thính phòng, tuy rằng cũng không hiểu nổi tiếu lạc trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá hắn đúng là thở phào nhẹ nhõm mặc kệ kết quả làm sao, cũng không bắt giam chuyện của hắn rồi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odochuyen.org. Chương 145 Hoài nghi Rốt cuộc là lạc phường khủng, dọa uy hiếp phóng viên Trần Kiến Bách chế tạo giả tạo chứng cứ muốn thắng tiếng vang dự, vẫn là Trần Kiến Bách cố ý vặn vẹo sự thật chân tướng sáng tác giả tạo tin tức bôi đen lạc phường. Giang thành đài truyền hình chính đang vì ngươi hiện trường gọi thẳng trực tiếp lần này sự kiện công thẩm. Giang thành kinh truyền hình giờ khắc này đang toàn bộ hành trình gọi thẳng trực tiếp công thẩm tiến trình, không chỉ là đài truyền hình, các tạp chí lớn tin tức nền tảng, cũng là dồn dập đẩy ra công thẩm gọi thẳng trực tiếp mặt giấy. Chuyện này không gần như chỉ ở Giang thành truyền ra, càng là dường như phong bảo như thế bao phủ hoa Quốc, để rất nhiều nghe cũng không nghe nói qua lạc phường người biết rồi như thế một công ty tồn tại. Internet tiếng thảo luận đánh thành một mảnh. Không cần phải nói, nhất định là cái kia họ trần phóng viên vì bác nhãn cầu lấy cái giả tạo tin tức cố ý bôi đen Lạc Phường, ta chống đỡ Lạc Phường. Trung tiện đánh sắm, nếu ta nói nhất định là Lạc Phường làm gái điếm, tử lại muốn lập đền thờ, hãy cùng rất nhiều nữ minh tinh ngủ cùng bê bối bị đập, sau đó giả vờ giả việc bảo là muốn thông qua luật pháp vũ khí bảo vệ danh dự của mình là như thế sống nhau, thật mẹ của hắn buồn nôn. Thì phi khúc trực tự có công luận các ngươi những này bàn phím hiệp liền yên tĩnh điểm đi khỏe mạnh xem công thẩm gọi thẳng trực tiếp không được. Các loại ủng hộ âm thanh đều có, còn có phái trung lập, chục chục tin tức bình luận đã đạt đến mấy vạn điều. Con chuyện này nghiễm nhiên bị xào thành một nóng nhất đề tài. Hoa giả Hoàng Nhược Nhiên đang kinh ngạc nhìn phòng ngủ một vị đặc biệt yêu quan tâm xã hội tin tức động thái bạn cùng phòng lơ A, B, T, O, B, này không hề lớn 16 tấc màn hình đang phát hình lạc phường khởi tố trần kiến bách công thẩm gọi thằng trực tiếp. Một tỉnh lệ bộ tóc đẹp, dài nhỏ lông mày, tú lớn lên mũi ngọc, ngọc quai hàm hơi ửng hồng. Nàng là làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở như vậy tông thẩm gọi thằng trực tiếp thượng khán đến Tiếu Lạc bằng hữu trương Đại Sơn tự Tiếu Lạc không nói một tiếng rời đi hoa giã sau khi bất kể là nàng vẫn là sở nguyệt cũng hoặc là anh ngữ chuyên ngành đồng học hoàn toàn kỳ vọng được Tiếu Lạc tâm tích cách này xuất hiện tại gọi thằng trực tiếp trong hình chương Đại Sơn không thể nghi ngờ chính là tìm tới Tiếu Lạc then chốt. Lạc Phượng Hoàng nhược nhiên nỉ non một câu thật sâu đem hai chữ này chạm trổ ở trong đầu Xung thiện các Sở vân hùng cùng các trung thiên ngồi ở trên vế sơn A, lơ, o, nơ, gơ Một bên uống trà một bên nhìn sang thành kinh Trung thiên, ngươi nghĩ biết tiểu lạc là thế nào đối phó đám kia gây sự phóng viên sao Sở vân hùng quay đầu hỏi Các trung thiên uống một hớp nhỏ trà đặt chén trà xuống Nguyễn nghe tường, hắn đáp ứng tiếp thu phỏng vấn, đem những phóng viên kia toàn bộ bỏ vào đại lễ đường, kết quả lại là đem bọn họ phơi ở nơi đó chẳng quan tâm cả ngày trong lúc lấy không phải lạc phường công nhân làm lý do cấm chỉ bọn họ ra vào đại lễ đường quá mót cũng phải kìm nén, Ngươi nói tổn hại không tổn hại. Nói tới tiếu lạc đối phó phóng viên thủ đoạn, sở vân hùng liền không nhìn được cười cười ra tiếng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới tiếu lạc là xám làm. Như thế, tuy rằng phương pháp cũng không làm sao hào quang, nhưng là phi thường hữu hiệu. Đây cũng quá tổn hại, ta rất hiếu kỳ chính là những phóng viên kia sau khi ra ngoài cũng không đi cáo hắn can thiệp nhân thân của bọn họ tự do sao. Các trung thiên kinh ngạc thất sắc. Sở Vân Hùng cười tủm tỉm nói. Ở đem bọn họ thả ra trước, tiểu lạc liền đem bọn họ tỉ mỉ địa chỉ cùng gia đình thành viên đều điều tra rõ rõ ràng ràng, còn tưởng là mặt bọn họ nói ra, đem bọn họ toàn bộ làm kinh sợ, đừng nói là đi tố giác tiểu lạc, liền liên quan với lạc phường mặt trái tin tức cũng không dám viết. Tiểu lạc đây là khủng, giỏ cùng uy hiếp, đây là vi pháp. Cát trung thiên nhếu mày. Sở vân hùng không phản đối lắc đầu một cái. Ngươi A chính là quá mức cứng nhắc, có lúc vì đạt đến mục đích nào đó, hành xử một ít thủ đoạn phi thường là cần thiết, ngươi xem cuộc tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn đi sống, nhưng đã đã xảy ra biến hóa tế nhị. Ta không cho là Lạc Phường sẽ thắng, ta cùng Phó cùng Ngọc từng giao thủ. Hắn phi thường giỏi về vượt biện điên đảo thị phi trắng đen công phu liền ngay cả ta cũng hít khói, bây giờ lạc phường liền cách ra dáng luật sư đều không có trận này quan tòa, lạc phường phải thua không thể nghi ngờ. Cát Trung Thiên nghiêm túc nói, sở vân hùng cười tủm tỉm bưng lên một chén trà nóng uống một hớp, nói rằng, được rồi, ngươi không phải là bởi vì tiểu lạc chưa có tới mấy ngươi đi làm lạc phường luật sư mà trong lòng không thoải mái sao. Bị nói chúng tâm sự, các trung thiên mặt già đỏ ứng, hắn những ngày qua làm đủ bài tập, sẽ chờ tiếu lạc tới cửa tìm hắn đây, dù sao cũng là sở vân hùng coi trọng trẻ tuổi người, hắn cũng muốn ra tay giúp hỗ trợ. Còn nữa chính là cùng phó cùng ngọc giải quyết xong một ít ăn oán cá nhân, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội kết quả đây, nhân ra căn bản sẽ không đến xin hắn đặt ai không phiền muộn chúng ta ở nơi này khỏe mạnh anh chị em cùng cha khác mẹ quan hổ đấu đi. Sở Vân Hùng đặt chén trà xuống thật sâu thở dài. Vào giờ phút này Tiếu Lạc đang ngồi ở cách tòa án không xa một gian quán cà phê bên trong. Điểm một chén cà phê mở ra bàn bút ký tiến vào tông thầm gọi thẳng trực tiếp mặt giấy. Một thân tu thân màu trắng nhàn nhã trang phục. Ngồi ngay ngắn ở chỗ mình cùng Trương Đại Sơn thành lập thực lúc trò chuyện ốm nghe đọng ở trên cổ Cổ sĩ quan cảnh sát Ngươi nhìn ta như vậy thật sự được không Hắn điều vẽ chất cùng ốm nghe âm lượng ngẩng đầu nhìn phía ngồi ở đối diện nữ nhân Nữ nhân có một con đen thui xinh đẹp tóc ngắn Gọn gàng nhanh chóng Mặt mày như vẽ Mi mắt hơi rủ xuống Dài nhỏ lông mi không chớp một cái Giống như là một bước cố định hình ảnh chân dung, duy mỹ cảm động Chính là cổ thiến lâm Nàng bây giờ cũng không có xuyên dùng Màu trắng ăn mồi áo xứng một cái căng mịn màu đen quần bò trên cổ mang một viên hạng rơi tính Cảm giác xương quai xanh có thể thấy rõ ràng Nhưng cổ áo cũng chỉ có thể nhìn thấy xương quai xanh Bảo thủ phải nhường ánh mắt của người muốn thâm nhập hơn nữa một điểm đều không làm nổi Nàng mở miệng hỏi giò Tiếu lạc, ngươi hãy thành thật trả lời ta tháng này số 12 10 giờ tối đến 12 giờ ngươi ở đâu? Lại đang làm cái gì? Số 12 chính là Giang Thành Bến Tàu bên kia phát sinh chuyện máu me tháng ngày bị gọi là 912, sự kiện thông qua tuần tra ngày Cục Giám sát Internet Khống Hệ Thống. Nàng cách bến tàu hơn 200 mét nơi quản chế khu vực phát hiện một phi thường khả nghi bóng người, nhưng không cách nào phân biệt ra ngũ quan, rất là mơ hồ. Ngày nay ngẫu nhiên gặp Tiếu Lạc, lập tức liền làm cho nàng liên tưởng đến đảo kia khả nghi bóng người, bởi vì bất kể là từ chiều cao vẫn là từ thân hình thượng khán đều rất phù hợp Tiếu Lạc hình tượng, hơn nữa Tiếu Lạc có một thân cường hãn bản lĩnh Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi người kia chính là Tiếu Lạc, nói cách khác buổi tối hôm đó bình tĩnh tầm nhìn cố máy giết người, vô cùng có khả năng an vị ở trước mặt nàng. Số 12 đã có chút rất xưa, ta phải ngấm lại. Tiếu Lạc nhắm hai mắt nghĩ một hồi chăm chú cùng khẳng định hồi đáp ta ở nhà ngủ. Ai có thể chứng minh? Ta độc thân, đúng là có một bằng hữu ngộ ở ta này, bất quá hắn ngày đó thật giống đi quán gạch đứng uống suốt đêm rượu, vì lẽ đó hẳn là không ai có thể chứng minh. Tiếu lạc lắc đầu một cái. Cổ tiến lâm có chút tức đến nổ phổi, nàng không tin Tiếu lạc, có thể một mực nàng nhưng không có cách từ Tiếu lạc vi trên nét mặt phát hiện bất kỳ kẽ hở, ngày đó người kia rốt cuộc là không phải Tiếu lạc, nàng thật sự không cách nào phán định. Ta còn có việc cổ sĩ quan cảnh sát xin cứ tự nhiên. Tiếu lạc mỉm cười với nói một tiếng, sau đó mang lên trên ốn nghe bởi vì tông thẩm đã chính thức bắt đầu rồi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 146. Miệng lưới sắc bén như đao kiếm, ở tráng lệ mà lại tràn ngập uy nghiêm phiên tòa án trên toàn trường nghiêm túc cực kỳ, chính án cùng hai vị thẩm phán viên ngồi cao ở trên thư yếu chính là thư ký cùng quan tòa trợ lý, cuối cùng chính là trang nghiêm lạnh túc cảnh sát tòa án. Nguyên cáo, Nguyên đơn cùng bị cáo, bị can thiết lập ở hai bên tại vị trí cách cuộc trên cũng đã nói cho tất cả mọi người tại chỗ bọn họ là đối lập song phương, đến cùng chính nghĩa thiên xứng sẽ thiên hướng phương nào, lần này mở phiên tòa lên tác dụng mang tính chất quyết định. Trương Đại Sơn, Lý Tử Manh cùng một tên nữ trợ lý ngồi ở Nguyên cáo, Nguyên đơn chỗ ngồi. Hắn lần thứ nhất ra tòa án, hơn nữa còn là đảm nhiệm luật sư bào chữa nhân vật. Nói không sốt sáng đó là không thể nào có điều lỗ tai có thể nghe được tiếu lạc thanh âm của, để tâm tình của hắn thoáng chắc chắc chút, hít sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Phó Hòa Ngọc là da rẻ trắng nón nà luật sư ăn mặt thẳng tắp âu phục con lê thân hình cao gầy, chỉ là hai mắt khoảng thời gian so với thường nhân muốn rộng một ít, xem ra có loại lén gian dùng mánh lưới cảm giác. Hắn tự tin ngồi ở bị cáo, bị can luật sư bào chữa chó ngồi, mắt nhìn phía trước, loại kia tự tin tự nhiên mà thành tản mát ra. Trần Kiến Bách An vì ở bên cạnh, một chút cũng không có làm bị cáo, bị can giác ngộ, cả lơ phất phơ tựa hồ còn khẽ hát, ở Trương Đại Sơn hướng hắn trông lại lúc, hắn khiêu khích làm cái cắt cổ động tác. Mẹ kiếp! Trương Đại Sơn! Nhất không chịu được như vậy khiêu khích nếu không Tiếu Lạc gọi hắn lại, hắn hiện tại liền muốn đứng lên đánh trả Trần Kiến Bách. Có điều Trần Kiến Bách như vậy khiêu khích đúng là để hắn căng thẳng tâm tình quét một cái sạch sành xanh. Trong quán cà phê cổ thiến lâm kinh ngạc đánh giá Tiếu Lạc. ngươi đang ở đây làm gì? Nàng phát hiện Tiếu Lạc thật giống ở viễn trình cho phiên tòa án trên người nào đó nói chuyện. Tiếu lạc thả xuống ốm nghe, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, hỏi ngược lại một tiếng. Cổ sĩ quan cảnh sát, ta phạm pháp sao? Không có. Nếu không có, xin ngươi không nên quấy rầy ta được không? Cảm tạ. Tiếu lạc lãnh đạm nói, ngươi. Cổ Thiến Lâm nhưng là cơ bên trong tinh anh. Dù sao cũng hơi ngạo khí bị tiếu lạc dùng như vậy lạnh thái độ đối xử trong lòng nàng thực tại là tức giận bất bình có điều cuối cùng là nhìn xuống khoát tay áo một cái ra hiệu tiếu lạc không cần để ý tới nàng mà nàng nhưng không có nửa phần muốn rời khỏi ý tứ của điểm một chén cà phê lấy thêm ra điện thoại di động liên tiếp trên phòng cà phê wifi sau đó cũng điểm tiến vào công thẩm gọi thẳng trực tiếp mặt giấy Nàng ngược lại muốn xem xem này tiếu lạc đang làm cái gì thành tựu. Lạc phường khởi tố Trần Kiến Bách phát biểu giả tạo tin tức làm bẩn công ty danh dự một án hiện tại tiếp tục mở phiên tòa thẩm lý, nguyên cáo, nguyên đơn cùng bị cáo, bị can như có mới thuật lại, có thể bổ sung biểu đạt. Chính án này tràn đầy âm thanh uy nghiêm ở to lớn phiên tòa án bên trong vang lên chiêu kỳ tòa án thẩm vẫn chính thức kéo lên màn mở đầu. Phó Hòa Ngọc trước hết đứng lên. Chính án thẩm phán viên, lần thứ nhất mở phiên tòa thẩm lý, phe ta liền nhất trí cho rằng là nguyên cáo, nguyên đơn khủng, giỏ uy hiếp phe ta người trong cuộc chế tạo này đoạn giả tạo vi âm, muốn dựa vào cách này lấy lừa gạt quảng đại tay của quần chúng đoạn thắng về công ty danh dự, đây là vu hại, là phi báng, chửi bơi, là đực nhiên coi rẻ ta hoa quốc pháp luật uy nghiêm nói đó là một đại nghĩa lẫm nhiên trương đại sơn được tiếu lạc ra hiểu lớn tiếng phản bác sự thực không phải bằng ngươi không khẩu bạc nha là có thể vặn vẹo ngươi nói phe ta khủng, dọa uy hiếp bị cáo bị can mới có như vậy một đoạn ghi y âm vậy ta cũng muốn hỏi một chút ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là phe ta khủng, dọa uy hiếp sẽ không phải tất cả đều là chính ngươi phán đoán chứ ồ hứa quan tùng Lâm Sung Động, Trương Dũng bọn họ không khỏi phát sinh một đạo tiếng kinh dị, thầm nghĩ, này vừa lên đến liền miệng lưới sắc bén như đao kiếm triển khai kịch liệt đánh sằng co, xem ra tấm này nối lớn có chút năng lực. Phó Hoa Ngọc hừ nhẹ một tiếng. Đương nhiên không phải của ta phán đoán, lần thứ nhất mở phiên tòa thẩm lý, Phe ta đã hướng về chính án để trình một phần người chết kiểm nghiệm báo cáo, chứng minh ngày 20 tháng 3 ở lạc phường môn điếm qua đời lão tiên sinh là bởi vì thu hút thừa thải thuốc thử trùng dẫn đến tâm suất huyết não bế tắc phát sinh đột tử, đây là sự thật không thể chối cãi. Vì lẽ đó phe ta người trong cuộc báo đạo chính là một cái chân thật tin tức, cũng không phải là bỗng dưng bịa đặt càng không phải là nguyên cáo, nguyên đơn nói cố ý ảnh hưởng lạc phường danh dự. Hắn chỉ là làm một phóng viên chuyện nên làm cho hoàng đại dân chúng một chân tướng, hắn là đáng giá kính nể. Khác, phe ta người trong cuộc cũng nói, này đoạn ghi âm là bị lạc phường khủng, dọa uy hiếp sau khi dựa theo lạc phường cho ra văn bản ghi lại thử hỏi như vậy ghi âm có thể có thể xưng tụng là chứng cứ sao? Nghe được chính án cùng một đám bồi thẩm đều là gật gù biểu thị tán thành. Thả ngươi mẹ cầu rắm thúi. Trương Đại Sơn rộng mở đứng lên, một câu chửi bậy bảo đi ra, đương nhiên, đây không phải tiếu lạc muốn hắn nói, mà là hắn bị phó hòa ngọc cái này lộn cãi chày cãi cối cho kích thích. Tùng tùng tùng. Chính án gõ ba trùy, trùng Trương Đại Sơn cảnh cáo nói. Xin mời nguyên cáo, nguyên đơn chú ý ngôn từ. Ha ha ha. Được lắm thô nhân, điều này cũng dám lên phiên tòa án đương đại để ý người. Buồn cười. Phương xương lỗi hai chân chéo người khuôn mặt xem thường, mau đưa nước mắt đều bật cười. Trên thính phòng có chút ầm ý, chính án nói ba tiếng yên lặng, sau mới một lần nữa yên tĩnh lại. Ngươi chớ nói lung tung vô tục. Tiếu lạc ở phòng cà phê thông qua tai nghe khiển trách Trương Đại Sơn một câu. Trương Đại Sơn hít sâu tỉnh táo lại. Ngỡ ngần. Phó hòa ngọc nhỏ giọng mắng một câu. Hoàn toàn không đem Trương Đại Sơn để ở trong mắt, ở Giang Thành cũng chỉ có các trung thiên xứng làm địch thủ của hắn, như loại này vô danh tiểu tốt, hắn liền đem hết toàn lực vì là bị cáo, bị can biện hộ dục vọng đều không có. Trương Đại Sơn bình tĩnh sau, liền ho khan vài tiếng, ngữ khí thả nhẹ chậm. Chính án ta vì là vừa nãy nói lỡ xin lỗi tại đây. Ta thỉnh cầu phiên tòa án trên lại truyền phát tin một lần bị cáo, bị can ghi âm nội dung. Chính án gật gật đầu báo cho biết phiên tòa án công nhân viên chấp hành trương Đại Sơn thỉnh cầu. Không bao lâu to lớn phiên tòa án liền vang lên trần kiến bách ngày đó hung hăng ngôn ngữ. Ta yêu viết như thế nào liền viết như thế nào, lão tử nói các ngươi túi độc chết người chính là của các ngươi bánh mì độc chết người. Lạc phường là cây sắm gì, các ngươi lại là cây sắm gì, có điều nếu như đẹp đẽ lý bộ trưởng có thể đáp ứng ngủ cùng ta vừa cảm giác, ta nói không chắc chắn tha các ngươi một con đường sống, ha ha ha. Nghe được Trần Kiến bách vẻ mặt hoàn toàn biến dạng, sớm biết có hôm nay hắn thì sẽ không lớn lối như vậy để lại như thế một vướng tay chân căn cứ chính xác theo quá ni mã xui xẻo rồi. Chính án thẩm phán viên Này nói chuyện giọng nói vô cùng độ hung hăng cực đầu ngông cuồng, lại còn ở trong lời nói đùa dẫn chúng ta lạc phường Mỹ lệ lý bộ trưởng, đối phương luật sư bào chữa nói bị cáo, bị can là chịu đến khủng, dọa uy hiếp mới y lại như thế một đoạn ghi y âm, loại này chó má sụp đổ lời giải thích có thể đứng được chân. Nha, xin lỗi, ta lại một không cẩn thận nói rồi chút tảng lỗ tai từ ngữ. Trương Đại Sơn tận tình khuyên nhủ nói. Xác thực trong ghi âm Trần Kiến Bách nói chuyện ngữ khí hung hăng ngông cuồng đến không một bên, muốn thực sự là chịu đến uy hiếp thu lại, không thể nào biết là tình huống như thế. Chính án đẳng nhân nghe được gật gù cho rằng trương Đại Sơn nói có lý, phiên tòa án trên thính phòng mọi người cũng đều tán thành thuyết pháp này. Phó luật sư, đối với lần này, ngươi có cái gì muốn nói sao? Chính án nhìn về phía bị cáo, bị can vế phe ta người trong cuộc ngữ khí không nên dùng hung hăng cùng ngông cuồng để hình dung nên dùng phẫn nộ người đang cực kỳ phẫn nộ dưới nói há có thể tin tỉ như có người nhục mà ta mà ta liền hỏi hậu mẹ của hắn vậy có phải hay không có thể nói ta liền thật sự với hắn mấu thân đã xảy ra không đứng đắn quan hệ đây sự thực hiển nhiên không phải như vậy đúng không phó hoa ngọc lông mày dài vẩy một cái tầm mắt rơi vào trương đại sơn trên người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 Phiên tòa án trên biện hộ tự như cùng là một hồi thi biện luận, chỉ có điều thi biện luận chú trọng chính là tư duy năng lực phản ứng cùng ngôn ngữ biểu đạt năng lực, mà phiên tòa án biện hộ ngoại trừ cần phải có này hai loại năng lực ở ngoài, còn muốn đạt đến để chính án cùng thẩm phán viên đô tin phục mục đích. Danh truy phó quả thật có mấy lần đưa hắn bước đến chết địa rồi lại có thể mở ra lối riêng, khiến người ta không thể không phục tìm cơ hội làm tức giận hắn tiếu lạc gợi ý trương đại sơn người tức giận thời điểm rất dễ dàng mất đúng mực xuất hiện lỗ thủng đối mặt phó hòa ngọc biện hộ trương đại sơn nặng nề nhìn hắn nói vừa bắt đầu không phải nói chúng ta khủng dọa cùng uy hiếp sao hiện tại lại là xảy ra chuyện gì phẫn nộ đối mặt chúng ta khủng dọa cùng uy hiếp trần kiến bách lại còn có thể phẫn nộ Phó luật sư, nói chuyện với ngươi thật sự rất có ý tứ. Phó hòa ngọc bình tĩnh nói. khủng, giỏ cùng uy hiếp tại sao không thể phẫn nộ. Làm người không vừa lòng bản tính bị thương tổn tích oán sâu đến trình độ nhất định người đương thời sẽ phẫn nộ. khủng, giỏ cùng uy hiếp. Thanh âm đàm thoại đình chỉ thần sắc của hắn chợt biến bởi vì trương đại sơn hướng hắn làm ra một cái nhục nhã tính thủ thí. Dừng thẳng ngón tay giữa Khởi đầu hắn không để ý Lựa chọn quên tiếp tục nói Nhưng là Trương Đại Sơn làm trầm trọng thêm Không ngừng tay trái dựng thẳng ngón tay giữa Tay phải cũng sơ lên ngón tay giữa Còn bày ra thảo mẹ ngươi Mắng người khẩu hình Phó hòa ngọc nhất thời nổi trận lôi đình Khuôn mặt đỏ lên thành chư can sắc Chỉ vào Trương Đại Sơn liền la lớn Chính án hắn ở nhục nhã ta Nhìn thấy Trương Đại Sơn giơ lên ngón tay giữa, chính án lông mày thật sâu nhăn lại. Nguyên cáo, nguyên đơn, xin ngươi lập tức đình chỉ dựng thẳng ngón tay giữa loại này nhục nhã tính thủ thế. Trên thính phòng tất cả xôn sao, hiển nhiên là bị Trương Đại Sơn hành vi cho khiếp sợ đến. Đây là lần thứ nhất ở phiên tòa án trên thấy có người dựng thẳng ngón tay giữa. Cái tên này là muốn nghịp thiên sao. Trương Dũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa quan tùng sắc mặt biến đổi liên tục, hắn thật sự là lo lắng lạc phường tương lai. Khe nằm cái này mặt đại tiểu tử châu bò a, lại dám ở phiên tòa án vào chiều đối phương luật sư bào chữa dừng thẳng ngón tay giữa. Vốn tưởng rằng đây là một trận kẻ nhạt công thầm, nhìn thấy này, ta liền biết trận này công thầm không đơn giản. Ha <cười> ha! Thực sự là chúng ta chi tấm gương a mạnh mẽ. Internet sôi sùng sục Võng hấu ghi lại lời nói dồn dập tán thưởng Trương Đại Sơn lần này tráng cử. Trương Đại Sơn vô tội nhấc lên lông mày. Chính án ta giải thích một chút, vừa ngón tay của ta không cẩn thận bị bàn xước mang vô cho đâm một hồi, chảy máu, vì lẽ đó ta mới đem nó dựng thẳng lên tới cũng không có nhục nhã bất luận người nào ý tứ của. Vậy tại sao hai ngươi chỉ ngón tay giữa đều dựng thẳng lên đến? Phó Hòa Ngọc Trừng mắt gầm hết lên. Ở phiên tòa án trên bị người làm nhục như thế, hơn nữa còn là bị một vô danh tiểu tốt, hắn cảm thấy vạn phần tức giận. Bởi vì ta cảm thấy dựng thẳng một con quá đơn điệu, dựng thẳng hai con liền chính xác, khoảng chừng. Trái phải đối xứng, xem ra thoải mái. Trương Đại Sơn như không có chuyện gì xảy ra nói. Phó Hòa Ngọc vì đó giận dữ muốn nói miệng đầy chạy tàu hỏa trương đại sơn tuyệt đối là hắn tổ tông ở phương diện này hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hắn nhất chỉ trương đại sơn trùng chính án nói chính án ta mãnh liệt kiến nghị đem người này trục xuất ra phiên tòa án loại này tông nhiên khiêu khích phiên tòa án uy nghiêm người căn bản không tư cách ở đây đảm nhiệm thuật lại người ta phản đối trương đại sơn nhấc tay ra hiệu chính án Phó luật sư đây là kỳ thị, kỳ thị ta là không có luật sư chứng người, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, hắn năng lực bị cáo biện hộ, ta tại sao sẽ không tư cách vì ta công ty lên án án kiện, án làm thay quyền, nói một chút đạo lý được không? Phản đối hữu hiệu, phó luật sư, ngươi không nên kích động, nguyên cáo, nguyên đơn đã rõ rõ ràng ràng nói hắn không có xỉ nhục ngươi, chỉ là ngón tay phá, việc này đến đây là kết thúc. Nguyên cáo, nguyên đơn, ngươi cũng không cần lại dựng thẳng ngón tay giữa bằng không xử ngươi coi rẻ phiên tòa án tội Chính án công chính nghiêm minh nói, hai vị xin mời lập tức trở về đến tố tụng vấn đề tiến lên Trong lòng ủ nổi giận trong bùng phó hòa ngọc dòng suy nghĩ bị cắt đứt đến một lần nữa để ý một hồi manh mối mới được Mà Trương Đại Sơn nhưng không cần để ý manh mối tiếu lạc chuyện lời cho hắn Hắn đại truyền khắp là đứng lên chậm rãi mà nói. Chính án ta chỗ này có 10 cái Trần Kiến Bách đã từng phát biểu trôi qua tin tức, mời ngày xem qua. Lý Tử Manh đem thu dọn tốt tập tin hiện đưa cho quan tòa trợ lý, quan tòa trợ lý sẽ đem tập tin hiện đến chính án trước mặt. Ngày mùng 4 tháng 1, Trần Kiến Bách phát biểu một phần tin tức nói tuần dương thì đã xảy ra chín cấp động đất, tâm động đất kinh độ 52 lâm động đất vĩ độ 51 nơi phát ra động đất 10000 10 ngàn mét sau đó nhân dân nhật báo khách hổ đoan võng dịch tin tức khách hổ đoan chờ cũng sồn dập bắt đầu đẩy đưa tin tức này trên thực tế này thông tin thông điệp tất nhiên chấn động đài lưới tự động hậu đài ghi vào thông tin thông điệp sau khi được biên tập nhân công xác định này thông tin thông điệp không thật hướng về các vị người sử dụng tạ lỗi Ngày mùng 7 tháng 2, Trần Kiến Bách phát biểu một phần bác đại tài nữ hồi hương gây dựng sự nghiệp đưa chuyển phát nhanh tin tức. Gọi cách phương nội thành viên thông kinh nghiệm dép công ty giám đốc từ mố từng 2.000 năm lấy ưu gì kết quả học tập thi được bác đại tin tức chuyên ngành cưới sau. Nàng buông tha cho kinh thành bạc lính sinh hoạt, lựa chọn hồi hương gây dựng sự nghiệp. Hiện tại từ mố không chỉ có thể một người mở ra xe chở hàng đưa chuyển phát nhanh. Vẫn là một có thể khiêng một trăm cân khoảng chừng Trái phải chuyển phát nhanh, nữ hán tử. Trên thực tế, cái này từ mô nắm chính là giáo dục dành cho người lớn văn bằng, cũng không phải là đưa tin bên trong viết hai ngàn năm thi vào Bắc Đại, đang tiếp thu phòng vẫn lúc cũng cường điệu mình là chuyên khoa thăng khoa chính quy. Chính án, cái khác tám cái ta sẽ không từng cái niệm, đều là do bị cáo, bị can trần kiến bách phát biểu giả tạo tin tức có thể thấy được, hắn cũng không phải một thực sự cầu thị thật là tốt phóng viên, ngược lại, hắn vì tranh thủ mọi người nhãn cầu đã là phát điên, không chừa thủ đoạn nào, hắn căn bản sẽ không quan tâm tin tức đích thực thực tính. Trương đại sơn tiếng nói rất lớn, lên canh có tiếng, lần này đánh trả phi thường mạnh mẽ độ, ngồi ở bị cáo bị can chó ngồi trần kiến bách sắc mặt chợt biến. trên thính phòng địa phương xương lỗi đồng dạng biến sắc Không thể tin tưởng cách này tầm thường tiểu nhân vật lại có thể nhấc lên lớn như vậy sóng biển, nói có lý có theo, làm cho người tin phục. Chính án thẩm phán viên nhanh chóng xem một lần trương Đại Sơn để trình đi lên tư liệu, sau đó châu đầu vé tai thảo luận lên. Phó Hòa Ngọc thấy sự tình không lớn hay, mau mau nói. Một người làm một cái chuyện sai lầm, không có nghĩa là hắn việc làm đều là sai cũng tương tự ứng dụng ở đây. Phe ta người trong cuộc xác thực phát biểu mấy thiên giả tạo tin tức, lẽ nào vẹn vẹn nắm lấy này mấy thiên giả tạo tin tức là có thể phủ định hắn phát biểu hết thảy tin tức đều là giả tạo sao? Hiển nhiên là không thể. Hãy nói một chút lạc phường bánh mì độc chết nhân sự món thì bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đã cho ra triệt triệt để để thi kiểm báo cáo. Giấy trắng mực đen đều nói minh là ăn lạc phường đột bánh mì chí tử, đây là làm bằng sắt bất động chuyện thực, phải? Thật là thối, phi phi phi. Thật là thối. Trương Đại Sơn quạt lỗ mũi, sau đó hướng trên đất thứ mấy cái ngụm nước, sau đó lớn tiếng hỏi dò Lý Tử Manh, Lý Bộ trưởng, ngươi không nghe thấy được mùi thối sao? Ta vừa nãy nhìn không được thả cái sắm a, suýt chút nữa đem bay liệng đều cho nứt ra đến rồi. Lời này vừa nói ra trên thính phòng tất cả xôn xao, rất nhiều người đều không nhìn được cười cười ra tiếng, nghĩ thầm. Này lạc phường thuật lại người cũng quá trêu đi. Internet lần thứ hai xôi trào lên. Đây thực sự là cái vai hề a, nếu như không phải nhìn thấy góc trên bên phải công thầm gọi thằng trực tiếp. Ta đều muốn hoài nghi mình là ở xem khôi hài video rồi. Bay liệng là cái gì? Làm sao sẽ nứt ra đến? Là chỉ cứ a, ha ha ha. Mặc kệ công thẩm kết quả làm sao, Trương Đại Sơn đã nổi danh, Lưới Hồng Vận Mệnh là không đi được rồi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 148 Vậy thì lời hại Trong quán cà phê Cổ Thiến Lâm trong lòng đã nhấc lên rời sông lớp biển khiếp sợ Bởi vì nàng rõ ràng nhất ở phiên tòa án trên suốt đầu lộ diện mặc dù là Trương Đại Sơn Nhưng chân chính vì là Lạc Phường làm thay quyền nhưng là trước mắt cái này tiếu Lạc Sao có thể có chuyện đó? Lại có thể cùng phó hòa ngọc đại luật sư biện cái không phân cao thấp Nàng phát hiện tiếu lạc đúng là một thần bí khó lường nam nhân Lại như có một tầng xương mù đưa hắn bao phủ Làm cho không người nào có thể nhìn thấu Tiếu lạc giờ khắc này toàn thân tâm vùi đầu vào công thẩm tiến trình bên trong Biểu hiện chăm chú nhìn trước mắt lơ A B T O B Phản phất đối diện cổ thiến lâm căn bản cũng không tồn tại Người người người Người Bị Trương Đại Sơn lấy ăn nói thô tục đánh gãy, Phó Hòa Ngọc chỉ vào Trương Đại Sơn tức giận đến cả người run từ nhỏ đến lớn được quá giáo dục tốt hắn ít sẽ nói thô tục. Mặc dù là mắng người đó cũng là không mang theo một chữ thô tục, hắn thực sự không chịu được Trương Đại Sơn như vậy thô tục liên thiên gia hỏa Ta ta ta! Ta làm sao vậy? Ta chỉ bất quá là thả cây sấm Sẽ không có e ngại phó luật sư ngươi biện hộ đi, ngươi tiếp tục a. Trương Đại Sơn cũng học phó hòa ngọc sáng vẻ, đánh tới chấm dứt ba. Bên cạnh Lý Tử manh mặt là nóng đỏ, ngồi ở chỗ này quá lưu túng, dù sao cũng là nữ lưu hạng người, làm sao cũng không cách nào làm được khi nghe đến Trương Đại Sơn thô bị lời nói lúc mặt không đỏ tim không đập. Tùng tùng tùng. Pháp chủ uy nghiêm tiếng vang lên. Chính án cảnh cáo nói. Nguyên cáo, nguyên đơn, xin ngươi tôn trọng phiên tòa án kỷ luật, lại miệng phun chửi bậy, bổn, vốn đình liền đem đem ngươi đổi ra ngoài. Chính án ta là thật thả cây rắm Quên đi, vẫn là nói tố tụng vấn đề đi, nhằm vào đối phương luật sư bào chữa nói chúng ta lạc phường bánh mì độc chết nhân sự món ta có vài điểm nghi hoặc Điểm thứ nhất. Tại sao cái kia tuyên bố thi kiểm báo cáo lưu hội long lại đột nhiên sa thải thầy thuốc công tác rời đi Giang Thành đến bây giờ cũng không biết hướng đi. Đây là không phải có ý định tách ra trận này tòa án thẩm vấn để chúng ta không cách nào mặt đối mặt rất đúng chất. Điểm thứ hai, vị kia đến ta lạc phường môn điếm mua bánh mì lão tiên sinh ở vào điếm sau trạng thái vẫn rất nguy theo chúng ta điều tra. Hắn hoạn có mãn tính bệnh thấp tim, đây là một loại bị kích thích sau rất dễ dàng phát bệnh đột tử bệnh tật. Lý do sẽ sẽ không lão tiên sinh chính là bệnh tim phát tác dẫn đến đột tử cùng chúng ta lạc phường không quan hệ đây. Điểm thứ ba, căn cứ vào ta nói ra phía trước hai điểm nghi hoặc, lẽ nào mọi người sẽ không có cảm thấy trong này tựa hồ tiềm tàng một to lớn âm mưu sao? Trương Đại Sơn tung nghi hoặc. Giống như là ba hòn núi lớn đè xuống, để mọi người ở đây đều đánh hơi được một loại nào đó kinh thiên động địa âm mưu khí tức. Phản đối, đối phương đây là đang nghe nhìn lẫn lộn chúng ta ngày hôm nay mở phiên tòa thẩm lý là lạc phường khủng, dọa uy hiếp. Ta hỏi những thứ này đều là cùng tố tụng sự kiện có liên quan đồ vật, phó luật sư vì sao trong trước mắt sốt sáng như vậy, không ai không thành là ngươi trột giả. Trương Đại Sơn lệ thanh đánh gãy Nói hưu nói vượn, ta nào có trột dạ. Đúng đúng đúng, ngươi không phải trột dạ, ngươi là thần hư Thứ hỗn chướng, ngươi nói cái gì Phó Hòa Ngọc giận tím mặt Trương Đại Sơn vẫn ở khiêu chiến hắn đường biên ngang, muốn không phấn nộ cũng không được Phó luật sư đừng nóng vội mắt vãi bằng không không an vị thực thần hư tên tuổi, đúng rồi đúng rồi Lão bà ngươi thật sống cóng lấy ngươi cùng người khác làm giày sách, đây là không phải với ngươi thần hư hứu bắt giam a. Trương Đại Sơn lấy khí người chết không đền mạng ngư khí nói rằng. Vậy mà này nói hưu nói vượn một trận, vừa vặn trọt chúng phó hòa ngọc trong lòng chỗ đau nhất, bởi vì hắn lão bà xác thực cùng người khác làm giày sách còn bị hắn bắt gian tại trận. Lần này tất cả lý trí cũng không phục tồn tại. Phó hòa ngọc phát điên, khuôn mặt dữ tợn, nổ non đóm mắt. Ngươi uy khốn kiếp, lão tử thảo ngươi tổ tông 18 đời, mẹ ngươi chính là một con chó nương dưỡng súc sinh ta. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, văn nhân tức giận mắng người quả nhiên là để ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, ngây người như phóng, này thật là làm cho người ta không thể nào tiếp thu được rồi chính đang quan sát công thẩm gọi thẳng trực tiếp cát trung thiên suýt chút nữa phun một cái lão máu đi ra ở uy nghiêm thần thánh phiên tòa án trên tông nhiên mắng to thô tục hắn không dám tưởng tượng hội này là phó hòa ngọc internet bình luận xưa nay chưa từng có sôi trào lên phó đại luật sư không kìm chế được nỗi nòng chửi ầm lên quá khôi hài ha ha ha ta nhỏ cái kia mẹ ruột cậu loại, công việc này xanh xanh diễn dịch châu tinh trì thẩm tử quan hoa. Đúng đúng đúng, phó đại luật sư rất sống cái kia tức đến nổ phổi người lương tính quá ni mã kinh điển rồi. Trong quán cà phê cổ thiến lâm trợn to hai mắt đầy mặt khiếp sợ nhìn tiếu lạc, ai cũng cho rằng đó là trương đại sơn kiệt tác kỳ thực chân chính dối tay ngay ở trước mặt nàng có thể đem phó hòa ngọc đại luật sư bức gấp. Hơn nữa còn là thông qua người khác khẩu thủ đoạn như vậy quả nhiên là đáng sợ. Cậu nuôi gì đó, trời ạ Phó Hòa Ngọc vẫn ở chỗ cũ không ngừng mà chỉ vào trương Đại Sơn nhục mạ. Các loại cây lỗ tai chửi bậy lời xấu xa một mạch buôn bán đi ra cho cái này uy nghiêm thần thánh phiên tòa án bịt kín một tầng hắc. Chính án cùng thẩm phán viên sắc mặt càng ngày càng khó coi, lông mày cũng cao đến càng ngày càng gấp. Tùng tùng tùng chính án dùng sức gõ ba cái pháp trùy, sau đó lớn tiếng quát lên phó luật sư xin ngươi yên lặng yên lặng ta yên lặng mẹ ngươi cách bức chính đang giận trên đầu phó hòa ngọc không chút nghĩ ngợi chạm đích liền đối với chính án chửi bậy một tiếng vừa mới mắng xong đầu óc của hắn lập tức liền thanh tỉnh ý thức được xảy ra chuyện lớn lại định thần nhìn lại chính án mặt âm trầm đến đáng sợ Hai bên thẩm phán viên cũng như muốn ăn thịt người tựa như không quen chừng mắt hắn. Phó Hòa Ngọc chỉ cảm thấy tê cả ra đầu thiên đô sụp xuống, phàn nàn gương mặt cục hứng nói. Chính án ta. Không phải. Ta không ý đó. Cảnh sát tòa án đưa cái này công nhiên coi rẻ phiên tòa án uy nghiêm, nhục mạ thẩm phán tổ đăng đồ lãng tử cho ta đuổi ra ngoài. Chính án đưa tay chỉ hắn, lạnh lùng quát lên. Là, hai tên nghiêm túc cảnh sát tòa án đi đều bước hướng về phó hòa ngọc bên trái phải hai bên giá ngộ ở hắn, mặt không hề cảm xúc đem hắn hướng về phiên tòa án ở ngoài kéo đi. Không, chính án, xin cho ta một cơ hội, xin ngươi cho ta một cơ hội à chính án. Phó hòa ngọc lên khóc nức nở đầy mặt cho ngồi hắn biết mình tiền đồ xong hủy ở một liền luật sư chứng đều không có vô danh tiểu tốt trong tay. Hắn thật hận, chính án cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào thiếu kiên nhấn khoát tay áo một cái, hai tên cảnh sát tòa án cũng không tiếp tục làm dừng lại, đem phó hòa ngọc kéo chó chết tựa như kéo đi ra ngoài. Bị cáo, bị can trấu ngồi chỉ còn lại có trần kiến bách, lần này hắn triệt để là hoảng hồn, hoang mang lo sợ nhìn phiên tòa án mở miệng. Làm sao cũng không nghĩ tới chính mình dựa dẫm phó Hòa Ngọc đại luật, sư dĩ nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài. Vệ khán giả vị trên, Phương Xương lỗi sắc mặt trầm xuống, bởi vì tông thẩm tiến trình tại triều đi ngược hắn hy vọng kết quả phát triển, hắn cắn chặt hàm răng, hai tay cũng chăm chú nắm nắm chặt rồi nắm đấm. Hứa Quan Tùng Lâm sung đồng bọn họ nhưng là lộ ra nụ cười mừng rỡ, tấm này nối lớn cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỷ, mặc dù nói ra đều là như vậy tảng lỗ tay, có thể liền phó hòa ngọc mạnh như vậy luật sư đều trúng chiêu bị đuổi ra khỏi phiên tòa án, vậy này nhưng là lời hại.